Xin được chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh MC Ngọc Việt. Quý vị thân mến, trước khi đi vào buổi đọc chuyện hôm nay, Ngọc Việt xin được cảm ơn bạn Phan Văn Trinh đã đủ nét ủng hộ buổi chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn. Chúc bạn và mọi người nghe chuyện thật vui vẻ. Và trong buổi đọc chuyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ tiếp tục diễn đọc các nội dung của buổi chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Bộ truyền hợp phát duy nhất trên kênh MC Ngọc Việt. Và nếu quý vị yêu mình kênh, cũng như là yêu thích bộ truyền này, hãy để lại những cảm ơn cảm xúc dưới video, like và subscribe, cũng như là đăng ký tham gia làm mỗi viên của kênh, để cho Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn, và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Mao Sơn Quỷ Môn Tuật phần 2 mang tên U Minh Thoải Ca. Quyền 5 tập 8. Sáu Quỷ Sâu Thuật quỷ liền hoàn. Lúc trước cho Dỗ Tam và Thôi Đường Lang có ân oán gì thì cũng là chuyện sau khi giải quyết các ngươi Nếu như các ngươi tức thời thì lập tức thả người ra, rồi mâu quỷ xuống đầu hàng đi. Ta có thể tha cho các ngươi một mạng. <cười> Nếu như không chịu, các ngươi sẽ phải chịu đao khổ tột lớn." Tôi cười lạnh lùng, ánh mắt tối sầm lại, thông qua hai cái lỗ chân mặt nạ phóng ra ngoài, làm cho bọn họ hiểu tôi có đang nói giỡn hay không. "Cái gì chứ? Đúng là đồ ngông cuồng." Nữ quỷ thê thê lắp bắp kinh hãi. Ánh sắc mở ám hiện lên trong đôi mắt của cô ta, nhìn tôi một lượt cẩn thận, tề mề. Ước chừng khoảng ba giây sau, cô ta mới phát ra một tiếng cười lạnh. <cười> Thiểm phổ tu la, ta và cứu âm mượi biết ngươi không thể đơn thuần dùng cấp bậc đạo hạnh để cân nhắc. Ngươi có nuôi giữ một vài quỷ quái, vì vậy trực lực của ngươi cao hơn một chút so với thôi đường lang. Nhưng ngươi chớ quyên rằng, dưới sự hợp lực của thi mượi chúng ta, Thôi đừng lăng, cứng chỉ còn một hơi. Nếu không phải do ngươi đột nhiên xuất hiện, thì chúng ta rõ so ràng đã có thể đánh chết cô ta rồi đấy. Đây là chuyện mà người sai kiến được quỷ quái như ngươi cũng không làm được. Lại càng không nói tới chuyện ở đây là sân nhà của bọn ta. Đại trận yêu thiên của Cửu Âm Giữ đã phát động rồi, có thể vừa làm suy yếu thực lực của quân địch, vừa làm khuếch đại chiến lực của bên ta dưới sự giằng rút lâu dài. Thực lực của ngươi căn bản không đủ để uy hiếp chúng ta. Sở dĩ bọn ta khách khí với ngươi là vì chúng ta không muốn đối địch với ngươi. Nhưng nếu ngươi đã không biết thân biết phận, vậy thì cũng đừng trách bọn ta vô tình. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có muốn hợp tác cùng tìm mối trung thai không? Nữ quỷ Thê Thê nói một hồi, Miêu Kiều Âm liên tục gật đầu, cô ta đồng tình với phán đoán của Thê Thê. Tôi nghe vậy thì bật cười. Hiện tại tôi rất khác so với vài giờ trước đây. Hai người kia cho rằng tôi chỉ có một bộ quỷ đạo tam tài trận, nhưng đã hoàn toàn sai lầm rồi. Bao huynh muội hung linh đã thuần phục, hơn nữa còn có nữ quỷ thất cổ gia nhập. Thế lực dưới trướng của tôi đã tăng trưởng nhảy vọt. Do thời gian quá ngắn, cho dù tôi có âm thầm truyền thụ bí thuật quỷ đạo tam tài trận cho đám thành viên quỷ quái vừa mới bị sợi tâm niệm khống chế, Thì bọn chúng cũng không tuyển nào nắm giữ được tinh tú ở trong đó. Cái này vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để mà tiêu hóa được. Giờ phút này tôi không thể nào hợp nhất hai bộ quỷ đạo tam tài trận. Nhưng có bảy con lệ quỷ hội tụ dưới trứng, lại có một con thủ yêu, thực lực tăng mạnh, không quan tâm tới sự uy hiếp của đối phương. Ý niệm trong đầu tôi vừa động, một luồng âm phong thổi tới. Bảy con quỷ đồng thời xuất hiện ở phía sau lưng tôi. Cuối cùng thì quỷ quái hạ móng vuốt, hình thành hình tam giác tiến gần về phía trước. Lạc Đại Mãn là người thu nhận năng lượng từ 6 con quỷ. Tính cả bản thân hắn ta là nơi hội tụ sức mạnh của 7 con quỷ. Hắn ta vụ một cái vào phía sau lưng tôi, truyền tống âm khí rất nặng vào trong cơ thể tôi. Đây là phương pháp biên độ sóng duy nhất của Ma Sơn Quỷ môn, có thể mượn sức mạnh của những con quỷ khác tạo thành sức mạnh của mình. Nói chung thì, để tự quỷ môn trước khi sử dụng phương pháp này Cần phải âm hồn xuất khiếu Lại tôi nhận năng lượng quỷ khí Nhưng tôi có thể bỏ qua bức âm hồn xuất khiếu Có thể sử dụng cơ thể để nhận quỷ khí này Điều đó thuần thiện hơn nhiều Cũng an toàn hơn nhiều Trợt vang lên một tiếng nổ Tóc tôi cũng tăng vọt dài hơn một mét Chiều cao cũng tăng lên 5cm Cho dù là tóc hay chiều cao Tất cả bộ phận dày ra đều là do quỷ khí biến thành. Chờ khi quỷ khí tiêu hao thì tôi sẽ tự động trở về nguyên dạng. Chân người tôi xuất hiện một bộ đạo bào màu đen, cũng do quỷ khí biến thành, tăng thêm một lớp phòng ngự bên ngoài. Mức độ chiến lực tăng lên gấp 10 lần, vượt qua hiệu quả của Quỷ Hồn Vũ Thân. Tôi vẫn tránh việc Quỷ Hồn Vũ Thân. Bây giờ thực sự cũng xem như là đã, đã tìm được thủ đoạn thay thế. Loại thủ đoạn này Tôi đã biết tửa sớm, nhưng trước đó dưới chướng không có nhiều tù gạ quỷ quái như vậy, cho đến rất khó để mà phát huy tác dụng. Hiện giờ khi số lượng quỷ vật đầy đủ hơn, hơn nữa cường độ thân thể cũng do tu luyện cổ võ mà tăng lên 7-8 lần, có thể chịu đựng được quỷ khí quán chú. Lúc này mới có thể thuận lợi sử dụng chiêu thức này. Sở dĩ tôi khuếch đại biên độ toàn thân đến mức độ như vậy là bởi vì chỉ có chiến lược cấp bậc này mới có thể chống đỡ được, việc tôi thi triển những thủ đoạn hung mãnh hơn trong bí thuật quỷ đạo. Về phần bài tốc và vô tướng đồng thuật sau, tôi tạm thời không có ý định sử dụng. Mỗi một lần sử dụng đồng thuật, sau đó đều phải trải qua một đoạn thời gian giảm sóc, trừ phi cần thiết, nếu không thì không nên sử dụng. Giữ lại một con bài chờ lật vẫn tốt hơn. Bí thuật quỷ đạo quỷ dị, quỷ hoa cầu, ngân binh, âm hỏa quái, sóng âm khí, thác âm lôi, sáu thuật cùng phát. Xắt. Theo một tiếng gầm nhẹ, sáu thuật linh hoàn của quỷ đạo hoàn toàn được thi triển ra. Đây chính là điều trước đó tôi không dám tưởng tượng. Hồn phách và thân thể phải chịu đựng áp lực quá lớn. Nếu không phải có âm khí quán chú từ thất quỷ, thì chuẩn này cũng chỉ có thể là nằm mơ mà thôi. Nhưng bây giờ khi tôi thi triển ra ngoài, pháp quy di khởi động, thân thể như ảo ảnh xuất hiện trước người của nữ quỷ TT. Chân đầu thanh kiếm cô đào sinh ra một đốm lửa hình cầu, có đường kính hơn 1m, tỏa ra đốm lửa màu xanh lam lạnh như băng, nổ về phía TT đang khiếp sợ và biến sắc. Quy thuật ngưng binh phát động ngay sau đó. Quy khí bị dồn nén ở giữa không trung, hình thành một cây sấm mâu dài một trượng, tỏa ra ánh sáng màu đen. Một tiếng vang lên, như mũi tên rời cung, hướng về phía của nữ yêu Miêu Kiểu Âm. Cảnh tượng âm hỏa quái bay ra cực kỳ bạo liệt. Một ma đầu cực lớn, tạo thành hoàn toàn từ âm khí, mở ra một cái miệng đầy máu khổng lồ, sau đó theo sát xám mâu dài một trượng, đánh về phía nữ yêu Miêu Kiểu Âm, sắc mặt đang xanh mét. Sóng âm khí nhắm vào nữ quỷ tê tê, biển âm khí hình thành sóng biển, đầu sóng dâng lên cao mấy trượng, nện ầm ầm xuống nữ quỷ. Đáng sợ nhất là Thác Âm Lôi, khoảng không trên đỉnh đầu xuất hiện tầng mây dày đặc, vô số âm sét đánh xuống, tập trung vào hai mục tiêu lớn này. Đuổi theo phía trước tất cả các đợt tấn công, Thác Âm Lôi được phát động cuối cùng lại là thứ tấn công đầu tiên. Cũng không có cách nào, trong thiên hạ thì tốc độ của Lôi Quang vẫn là nhanh nhất. Cho dù là Quỷ Hỏa Cầu hay là Quỷ Thuật Ngưng Minh, tốc độ cũng không thể đuổi kịp tốc độ của Âm Lôi được. Ẩm lôi dây xuống hai cô gái kia không một tiếng động. Trên người chúng đều tốt ra điện quang. Theo sau đó là tiếng kêu la thảm thiết của bọn chúng. Tôi đột nhiên ra tay. Sáu thuật liên tục được bày ra, nằm ngoài dự đoán của bọn chúng. Tôi đột nhiên ra tay. Phần sức mạnh này, mạnh hơn so với bọn chúng dự đoán nhiều. Thiểm vụ Tu La, người giấu người cũng giấu thật sâu đấy. Sâu đấy. Đại, Đại trận yêu Trần thiên, động, động, Trong tay của nữ yêu xuất hiện một thanh ngọc Như Ý, phát ra ánh sáng trắng. Trong lúc huy động đã đinh tán rất nhiều điện quang. Đồng thời yêu lực khủng bố đột nhiên phóng ra từ trên ngọc Như Ý, rất miễn cưỡng đánh bay đám mâu dài một trượng và chạm dữ dội với ma quỷ, ngưng tụ từ âm khí. Sau tiếng nổ mạnh, ánh lửa phóng lên cao, cùng với tiếng mắng của nữ yêu. Sức mạnh của pháp trận càng được thêm vào trên cơ thể của cô ta, rốt cuộc đã đánh bay con ma quỷ nhiêu khí tung hoành, miêu cửu âm biểu hiện ra thực lực vô cùng cường hãn. Chết không được thôi đừng lăng lại chật vật đến vậy. Đối thủ thực sự là quá mạnh. Phía bên này, đao bọc sắt bên tay trái của nữ quỷ tê tê đã ngăn chặn được âm lôi sau đó. Trong lúc tay phải lật lại, một lưỡi kiếm ngắn màu đen đã đâm lệch hướng đi của thanh kiếm gỗ đào mà tôi đâm qua. Năng lượng quỷ khí hình thành phòng hộ, âm hỏa cầu nổ mạnh trên lớp chắn phòng hộ. Sau khi lui lại, toàn thân cô ta trấn độc một hồi rồi bộc lên khí đen. Sóng âm khí hình thành sóng lớn, lúc này mới chụp tới. Nhưng đại trận yêu thiên đã tạo ra lớp chắn phòng ngự, lợi hại hơn cho nữ quỷ tê tê, lại tăng thêm bảo hộ nguyên bản phía trên của cô ta. Lực phòng ngự tăng thêm rất nhiều. Nữ quỷ tê tê bị sóng lớn đánh ra ngoài, văng ra xa mấy trăm mét, đụng vào chân hàng rào của đại trận yêu thiên. mới có thể ngăn cản được cô ta tiếp tục lui về sau. Cô ta há miệng, thở ra mây trắng khi đen, hoa văn trên mặt vặn vẹo như là những con rắn nhỏ. Trong mắt quỷ phong giảo oán niệm vô tận, khóa chặt tôi từ xa, bày ra một tư thế giống như là phải liều mạng với tôi vậy. Cảnh vật xung quanh từ từ điểm chúng tôi chính thức giao thủ cũng đã thay đổi. Dường như yêu khí, quỷ khí vô cùng vô tận bắt đầu khởi động. Đây chính là không gian hình thành Bên trong đại trận ưu thiên, chỉ cần trận pháp không bị phá, cho dù bên trong có đánh lệch trời lệch đất cũng sẽ không vỡ hủy kiến trúc bên ngoài. "Thôi đừng lăng khi tức suy yếu, đi tới bên cạnh tôi." Cô ta nhìn công kích dừng lại, tùy ý mà cầm lấy thanh kiếm của đạo của tôi. Sau đó là nhìn thất quỷ và tổ yêu lùi về phía sau, ánh mắt lóe lên một vẻ khó lường. Hiển nhiên là cô ta đã sinh ra đánh giá mới với tôi, lần thứ 2. Đường Lăng đạo trưởng, tới phía sau đi. Nơi này có thể giấu lại cho ta." Tôi không nhìn cô ta, thuận miệng nói. "Được rồi." Cẩm Mật Đạo Hữu đã xải vai. "Bản thân ngươi nên cẩn thận một chút, bọn chúng rất là khó đối phó." Thôi Đường Lăng thế mà lại nói lời cảm ơn. Tôi nhìn cô ta với vẻ ngoài ý muốn, gật đầu với cô ta một cái. Thôi Đường Lăng tiến về phía sau tôi, rồi sau đó rời khỏi nơi đây. Cốt ta bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, không thể nào phát huy tác dụng. Tôi nhìn hai nữ quỷ và nữ yêu đang bị thương không nhẹ, cách đó mấy chục mét, lạnh giọng nói: "Các ngươi, nếu bây giờ lựa chọn đầu hàng thì vẫn còn kịp đấy. Nếu không thì để ta ra tay lần thứ hai, thì có thể sẽ không đứng tay như vậy đâu." "Thề thề, vừa rồi ta có cơ hội dùng một kiếm đâm xuyên qua trái tim của ngươi, nhưng đã thu lại đúng lúc. Điều này Ngươi hẳn là đã biết. Miu kiểu âm. Thời điểm cuối cùng, ta làm giảm lực phá hoại của âm lôi. Nếu không thì giờ phút này ngươi đã nằm yên một chỗ không thể động đẩy. Ngươi không phải không nhìn ra được đấy chứ. Toàn tân của nữ quỷ Thê Thê bị bao phủ mời một lán khói đen. Quay đầu nhìn về phía nữ yêu ở phía bên kia. Hai người họ chỉ cần trao đổi bằng ánh mắt là có thể hiểu được. Tôi cũng không nói mạnh miệng. Hừm. <cười> Thiềm vụ Tu La, người không lập tức hạ gục chúng ta là lỗi của người. Có lòng dạ đàn bà thì tất nhiên sẽ mang đến ở họa khôn lường. Vừa rồi người mới liên tục sử dụng đại chiêu. Ta cảm thấy người sẽ không có năng lực để thúc giục công kích với quy mô như vậy lần thứ hai. Vậy bây giờ đến phiên chúng ta, đặt điều người. Ai khiến chúng người mềm lòng chứ? Còn muốn tặng nhân tình cho chúng ta? Người đừng có làm người si nói mộng. Giọng nói thê thé đáp lại của thê thê. vang lên vô cùng khó nghe. Chết tiệt, tôi không đổi cùng giết tận, vậy mà rơi vào trong mắt của bản chúng, thì tôi là trở thành tự chu đầu vào sọ. Quả nhiên mạch não của quỷ vật và nhân loại không giống nhau. Ngươi thì sao, có ý kiến gì không? Tôi không để ý tới thê thê, không biết sống chết, mà chuyển ánh mắt về phía nữ yêu Miêu Kiểu Âm đang mang vẻ mặt âm tình bất định. Mấy cái đuôi phía sau lưng của miêu kiểu âm vẫn linh hoạt vẫy lên mấy cái. Cái tai nhỏ trên đầu hoạt động trước sau mấy lần. Đồng tử trong mắt biến thành đồng tử dựng thẳng. Cô ta nhìn tôi chằm chằm một cái âm u, sau đó chậm rãi nói. "Ngươi không giết ta, chỉ đơn giản là muốn thu phục ta để làm công ngựa cho ngươi. Yếu tố của chúng ta thể chất cứng chứ không làm nô lệ." "Còn nữa," Ngươi thực sự nghĩ có thể xử lý được hai người chúng ta sao? Ngươi chọc giận ta thì ta sẽ dẫn động đại trận, yêu thiên nghịch chuyển tự bảo, lực lượng kia đủ để nghiền nát ngươi. Thêm nữa thì cả tòa biệt thự này cũng sẽ nổ bay lên trời. Tất cả mọi người sẽ phải chôn cùng ngươi. Miêu Kiểu Âm vừa nói lời này, trong lòng tôi lập tức lỡ một nhịp. Ngươi dám? Nếu làm như vậy thì hai người cũng sẽ phải chết tại chỗ này. Cân bằng sẽ không thể nào kịp chạy ra khỏi phạm vi của vụ nổ. Tôi dùng kiếm gỗ đào chỉ về phía Miêu Kiểu Âm, giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà nói: "Nếu như ngươi ép ta, về chỉ ta cứu chỉ Thang Ngọc đá cùng tan với ngươi mà thôi." Miêu Kiểu Âm bướng bỉnh đến mức khiến tôi muốn cười ấm lên một tiếng. Một con yêu quái kiên trì như vậy thực là hiếm thấy, khi gặp phải thì rất khó chơi. tham gia chức trận phải sử dụng bài tức đồng thuật. Đấu thuật này có thể nhìn thấy được quy tắc lưu động của năng lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể khám phá được thật giả của đại trận ưu thiên. Chỉ cần có thể phá được trận pháp, cho dù là làm cho hình thức tự bạo dừng lại thì cũng chỉ có thể chiếm thế thượng phong lần nữa. Tôi tính toán trong lòng đang muốn thi triển bài tức đồng thuật. Kể từ lần cuối cùng tôi sử dụng bài tức đồng thuật, đã qua một khoảng thời gian, cũng đã qua thời kỳ giảm tốc. Ngay tại lúc tôi chuẩn bị hạ lệnh khởi động bài thức đồng thuận thì bỗng nhiên trong ba lô phát ra một tiếng chấn động. Tôi dừng lại đồng thuận theo bản năng, ngạc nhiên mà nghi ngờ cảm thấy chấn động. Trong một thoáng, tôi đã hiểu được, đây là động tĩnh của la bàn. Chính xác mà nói thì là công năng của la bàn kiểu u đã được khởi động. Hơn nữa tôi lập tức đã hiểu được ý của la bàn. Công năng của kiểu u có thể khám phá được thật giả của đại trận yêu thiên. Về vấn năng lượng để khởi động, pháp khí hắc đầu có thể cung cấp. Tôi không khỏi mừng rỡ, không hề do dự mà lập tức lấy la bàn ra. Chỉ có tôi mới có thể cảm nhận được, la bàn đã hấp thụ một lượng năng lượng đáng kể từ hắc đầu. Một tiếng vang lên, một trùm ánh sáng trắng từ chân la bàn phóng thẳng về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã mở rộng ra bốn phía, giống như là một đóa hoa khổng lồ đang nở rộ. bao phủ toàn bộ đại trận yêu thiên ở bên trong. Nữ yêu và nữ quỷ thê thê ở bên trong, hai đại gia hỏa này ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy chân trời xuất hiện, một con cửu thú viễn cổ chú kiều âm được tạo thành hoàn toàn từ năng lượng. Nó ngậm một chiếc nến quá khổ trong miệng, hai mắt màu đỏ tươi quan sát mặt đất che lớp mặt trời. Nó giống như là đã dậy ra khỏi vực sâu viễn cổ từ đây vậy. Đây chính là diện mạo thật của đại trận yêu thiên. Trường qua nếu không có la bàn kiểu u phóng thích ra bạch quang, làm cho nó hiện hình thì chúng tôi rất khó để mà nhìn thấy nó. Giờ phút này, tôi thực sự tin trong cơ thể của Mưu Kiểu Âm có huyết thống của Trúc Kiểu Âm. Nếu không thì cô ta làm sao có thể thi triển được đại trận giữ hình thành của Trúc Kiểu Âm? Trong chớp mắt tôi đã hiểu. Hai con mắt màu đỏ tươi của Trúc Kiểu Âm chính là nơi mắt trán Ngay lúc nữ yêu hoàng sợ kêu to một tiếng không tốt, thì tôi đã vung mạnh kiếm Cổ Đào. Một tiếng vang lên, trên thanh kiếm Cổ Đào rỡi lên âm hỏa cao vài trượng, dùng tốc độ không thể nào hình dung, nhanh chóng mà bay về phía trước mặt. Thanh kiếm Cổ Đào cứ như vậy mà tiến vào bên trong mắt trái của trúc kiều âm. Một tiếng sống đau đớn kinh thiên động địa vang lên, trúc kiều âm trên bầu trời vỡ nát, điều này chứng tỏ đại trận yêu thiên đã bị phá. Nữ yêu khiếp sợ kinh ngạc, nhìn một màn không giải thích được này Căn bản không kịp trở tay Sao cô ta có thể nghĩ tới chuyện Tôi lại có biện pháp làm cho đại trận yêu thiên, huyện hình được chứ Cho dù cô ta muốn thao tác thay đổi phương vị của đại trận Thì cũng không còn kịp nữa rồi Mắt trận bị phá, trận pháp đương nhiên sẽ không thể duy trì được Hơn nữa, dưới tinh thần tương liên, cô ta lập tức bị thương nặng Miu kiểu âm bị nện thật mạnh trên mặt đất. Ở tai, mắt, mũi và miệng đều là máu. Xương cốt trên người bị nứt ít nhất vài tám cái. Cùng lúc ấy, tôi xuất hiện trước người nữ quỷ thê thê đang quá sợ hãi. Tôi cũng chỉ phong xuất ra kim quang sài hình kiếm trong bí thuật quỷ đạo. Lập tức đã đánh bay được thanh đao trong tay của nữ quỷ. Đá một cức vào bụng cô ta. Mái tóc dài được vung mạnh. Tóc đen tăng vọt dài đến hơn 3 mét. quấn quanh chủ ba tầng trong, ba tầng ngoài. Đây là mái tóc dài được chuyển hóa từ âm khí, sức mạnh chói buộc quỷ vật của nó không thể nào tưởng tượng nổi. Nữ quỷ tê tê liều mạng rãnh rủa, lại giống như là con muỗi mắc kẹt vào trong mạng nhện, căn bản là không cách nào trốn thoát được. Tôi hô lên phân kích từ tận đáy lòng và ngay lập tức kích hoạt sợi tâm niệm. Đây chính là con quỷ thứ 8 rồi. Chỉ mất 1 phần 10 giây Nữ quỷ Thê Thê ngừng vùng vẫy, cô ta đã hoàn toàn bị tôi khống hồn. Xong việc, tôi thở dài ra một hơi, buộc lại mái tóc dài, nhìn nữ quỷ Thê Thê đang nằm ướt nhẹp một đống trên mặt đất, lạnh lùng ra lệnh. "Ngươi mau cất vũ khí của mình đi, cất trò kỹ vào, sau đó tụ họp ở phía sau của bọn ta." "Dạ, tu lệnh chủ nhân." Nữ quỷ Thê Thê bò dậy, ngoan ngoãn cầm chùy thủ mà cất đi, toàn thân bốc khói. rất nhanh chạy đến bên cạnh mấy người Lạc Đại mãn. Chào mừng ngươi đã người gia, nhập gia nhập team, của, team bọn của bọn ta. Lạc Đại mãn cười vui vẻ nghênh đón. Tôi giơ hai tay lên, kiếm của Đào vừa vặn rơi xuống tay tôi. Một tay tôi nắm lấy chuôi kiếm. Nữ quỷ Miêu Quỷ âm ở phía bên kia, Ngoan Cố ngồi cố thủ ở đấy. Mũi kiếm của Đào sắc nhọn đã dí sát vào cổ cô ta. Cô ta như bị đứng hình. Rồi ngồi đúng một tư thế nửa ngồi nửa đứng một lúc lâu, cơ thể bất động, không biểu hiện ra được gì. Một lúc sau cô ta mới khôi phục tinh thần, mắt cô ta liếc qua liếc lại, lạnh lùng nói: "Ngươi không định giết ta sao? Ngươi còn đang chờ đợi cái gì nữa vậy? Ta biết rồi, ngươi đang chờ đợi ta thần phục ngươi sao? Vậy ta nói cho ngươi biết, đừng có nằm mơ, bổn cô nương ta chất chứ không khuất phục loài người các ngươi." Miêu kiểu âm rất là ương ngạnh, coi như là cây kiếm cô đạo đang đe dọa kề trên cổ cô ta như không có gì. Nói chuyện với tôi rất là cứng rắn, không tỏ ra chút yếu đuối nào làm cho người khác không khỏi bất ngờ. Tôi nghe vậy thì cũng chỉ cười lạnh một tiếng, tùy ý chỉ vào tám quân quỷ đang xếp tay ngẩng ở phía xa xa bên kia, gần giọng nói. Người không tận phục thì có thể làm được gì cơ chứ? Thấy tám quân quỷ đang đứng ở kia không? Ban đầu chúng cũng không chịu thần phục ta, nhưng dưới phương pháp của ta thì tên nào tên nấy đều đã chịu khuất phục chúng ta rồi. Không ngại nói cho ngươi biết, thật ra ta có bí pháp củng ổn mạnh nhất hiện nay. Loại bí pháp này đặt lên linh thể thì bách phát bách trúng. Với tình cảnh bây giờ của ngươi mà nói, quả thực không có cách nào để mà khống hồn ngươi quá mạnh mẽ được, nhưng chỉ cần tiêu diệt được thân thể của ngươi, móc hồn phách của ngươi ra thì người nghĩ ta vẫn không thể khống hồn của ngươi được sao? Tôi vừa nói xong những lời này thì trong lòng cũng bắt đầu nổi sát ý. Tôi cũng chưa từng không hồn phách của yêu quái bao giờ, cho đến bây giờ rất muốn được trải nghiệm một lần xem cảm giác thế nào. <cười> Thú gã của ngươi không hồn được, không ngờ có yêu quái đúng không? Có vẻ ngươi vẫn chưa hiểu rõ nơi này lắm nhỉ. Định luật thế gian đã có sẵn rồi, yêu tộc sẽ không thể nào bị không hồn được. Vào thời thượng cổ, Nữ Oa nương nương cũng là người trong yêu tộc đấy. Đã quyết định luật lệ này, bà ấy chỉ nói một câu đơn giản như vậy thôi, nhưng từ từ đấy đến giờ vẫn không có sinh vật nào dám không hồn của yêu tộc. Cùng lắm chỉ có gan thi triển huyền thuật để mê hoặc thôi, chứ không ai dám không hồn cả. Nếu ngươi còn không muốn tin thì có thể thử một lần đi, rồi ngươi cứ chờ mà xem, thiên giới có đánh lui kiếp vào ngươi không là rõ ngay thôi mà. Miêu Cửu âm bướng bỉnh hất cằm lên, Khiến cho làn da chúc cổ cô ta cứa vào kiếm gỗ đào, tỏ vẻ không sợ hãi chút nào. "Ngươi nói cái gì cơ?" Nữ oanh nương nương tạo ra luật lệ, không khống hồn yêu tộc sao? Tôi giật hết cả mình. Dựa theo lời nói của Tâm niệm Tuyên, chỉ cần là linh thể thì đều có thể khống hồn rồi. Nhưng mà nghe Mưu Kiểu Âm nói vậy thì điều này lại phát sinh ra một chuyện không ngờ tới. Tôi thả tiên vào chuyện này còn hơn là không tin. Tôi không dám tùy tiện thử nghiệm. Nếu thực sự lời cô ta nói là thật, thì tôi thực sự cũng không thể nào chống chịu được một đạo thiên lôi giáng xuống vào đầu mình vào thời điểm này. Tôi quay đầu nhìn về phía Phong Lâm Sam, sắc mặt của hắn ta nghiêm trọng gật đầu. Hiển nhiên là Miêu Cửu Âm không nói dối điều gì cả. Thực sự trên thế gian này có quy tắc như vậy. Trong thế giới này, thực sự là không có ai dám không hồn y học tộc. Trừ phi người đó mạnh đến mức Cơ thể ngăn bằng với tổ tiên của yêu tộc là Nữ Oa Nương Nương trong truyền thuyết. Điều đó chẳng có gì đập đổ công sức của tôi. Trong cổ tích lưu truyền trong dân gian có kể lại, vào thời thượng cổ, Nữ Oa Nương Nương là người tạo ra con người. Bà ấy đã đạt được công đức vô lượng, chính là trấn áp yêu tộc để bảo vệ loài người. Cho nên, ai dám xúc phạm quy tắc của bà ấy đặt ra cơ chứ? Tôi vô cùng tức giận. Nữ quỷ Miêu Kiều Âm này với mấy thiên yêu quái tịch dụng trong Hắc lâu không cùng một loại với nhau. Thứ nhất, cô ta là dạng yêu quái có thể biến hóa. Thứ hai, cô ta rất am hiểu việc đặt pháp trận, thực lực vô cùng cao. Nếu không phải tôi có thể sử dụng bí pháp cấm thuật để đánh trả, thì vốn dĩ tôi cũng không thể đánh thắng được cô ta. Loại yêu quái có khả năng tiềm tàng rất lớn này, nếu như thu phục được thì cần phải dùng nhiều sức ngang với việc tư phục hai tư lệ quỷ như lạc đại mãn. Nếu chỉ chém chết cô ta mà không tư phục, thì quá lắc phí rồi. Đúng ra nếu xét theo nghiệp chứng của cô ta gây ra, thì vẫn nên chém chết cô ta luôn. Nhưng rất đúng lúc, vào thời điểm này, tôi lại đang cần nhanh chóng tăng thực lực của mình. Như thế mới có thể có khả năng và sức mạnh để đánh bại nhạo lạc. Để đạt được điều này, chỉ có thể buộc người khác đi theo mình mà thôi. Sau đó, dù lòng tôi có tràn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn rút ra mấy tờ phù lục chân yêu, niệm động chú ngữ giá lên người của miêu kiều âm. Cô ta kêu gào thảm thiết, hóa thành một con mèo rừng dài chừng một thước. Tôi ra hiệu cho Phong Lâm làm vài điều. Tiếp theo, hắn ta lấy ra vài cái túi da, bỏ cái túi vào rồi phóng ấn cái túi lại, vác trên vai. Nếu cô ta thả chết chứ không chịu khuất phục, thì trước tiên cứ bắt cô ta về đã. Nghiên cứu xong, chắc chắn sẽ có biện pháp thu phục cô ta. Quỷ khí trên người tôi tiêu tan gần hết, cho nên tôi đã khôi phục lại được cơ thể thật của mình. Chuyện tiếp theo cần phải xử lý chính là dọn dẹp chiến trường. Tôi giao phó việc này lại cho Lạc Đại Mãn và Phong Lâm Ram. Hai người bọn họ nhanh chóng thu nhặt vũ khí rơi ra từ nữ quỷ và nữ yêu sau trận chiến. Bọn họ thu lại cả bộ trận tứ trong suốt lúc làm pháp trận kia. Họ đem thi thể ở đây, gửi vào một căn phòng, đợi khu du lịch bình thường trở lại sẽ xử lý tiếp theo. Tôi nhìn những thi thể phụ nữ vô tội chất thảm, trong lòng tôi tràn đầy nỗi buồn dầu ảm đạm. Đường Lăng đạo trưởng còn có thể đi lại được không? Tôi đến gần thôi Đường Lăng hỏi. Ta vẫn có thể đi được, vết thương bề thế như thế này sao mà đánh chết tan được chứ? Chúng ta trở về thôi. Nhiều người chết như vậy Bản đầu không thể bảo vệ những cô gái ấy, ta cảm thấy đau khổ trong lòng lắm rồi. Sắc mặt của Thôi Đằng Lang rất là khó coi. Cô ta cố gắng chịu đựng cơn đau trả lời tôi. Tôi gật đầu, không nói thêm câu nào nữa. Tôi khuỵu khu tay, triệu tập mấy con quỷ thu phục được trong phủ lục gia. Ngày sau đó, tôi đi trước dẫn đầu, đằng sau là những tùy tùng, cùng với Thôi Đằng Lang, Phong Long Giám là người đi cuối cùng. Chúng tôi đi theo lối cũ trở về trong đại sảnh. Thiểm Vũ Đạo hữu, dù nói như thế nào thì ngươi đã cứu bản đạo một mạng. Bản đạo cũng không phải người không biết đúng sai. Trước đây ta có nhiều lúc xử sự, sự không đúng với ngươi, hy vọng đạo hữu có thể bỏ qua cho ta. Tôi đừng lang chậm ngâm nãy giờ mới nói ra những lời này. Tôi không quay đầu lại, chỉ cảnh giác mà nhìn hai bên trái phải. Im lặng một lúc, sau đó nói: Đừng lăng đạo trưởng, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ta và ngươi lúc trước có xung đột, hiểu lầm lẫn nhau, chính là do lập trường và quan điểm khác nhau. Cách đối mặt hay xử trí với yêu ma quỷ quái cũng không giống nhau, cho nên chuyện có mâu thuẫn là chuyện rất bình thường. Nhiều cách xử lý của đạo trưởng không hợp ý ta, mà ngược lại, nhiều hành vi của ta cũng khiến cho ngươi không vừa lòng được. Đạo lý của mỗi người một khác, chúng ta cũng không cần phải phân định rõ ràng ai đúng ai sai. Trước mắt Yêu quái từ dị độ không gian quấy phá mọi nơi. Ta cũng muốn xử lý xong chuyện này trước khi phát sinh thêm chuyện khác. Chúng ta cứ tạm thời không bàn chuyện cũ, trước tiên cứ nói chuyện hợp tác đối phó với bọn yêu quái kia trước đã. Được rồi, vậy thì nghe theo lời của đạo hữu nói đi. Sống sót sau khi đối phó với bọn yêu quái từ dị độ không gian xong rồi sẽ bàn lại những chuyện khác sau. Thôi đừng lăng, cùng đồng ý với ý của tôi. Nếu đã đồng thuận như vậy rồi, Thì ta muốn nhờ đạo trưởng một việc. Tôi suy nghĩ một chút, sau đó nói với cô ta. Thiềm Vô Đạo hữu không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, ta hiểu ý của ngươi là gì rồi. Những chuyện liên quan đến Thiềm Phổ Tu La, bần đạo không nghe thấy gì cả, cả chuyện liên quan đến nhạo lý tại kinh đô kia, ta cũng chưa từng nghe thấy điều gì. Thôi đừng lang là ai cơ chứ, thực sự đúng là một người lão luyện từng trải trong giang hồ này. Tôi chỉ đề cập một chút, cô ta liền đã hiểu thâm ý của tôi rồi. Vậy thì tốt quá đi. Đào trưởng rộng rãi quá. Thiềm Vô Tu La Ta đây sẽ nợ kiết chuyện này. Tôi thẳng thắn cười ra một tiếng. Quanh hệ giữa hai người bọn tôi đã có thể hòa hoãn được rồi. Nói chuyện với người thông minh đúng là rất thoải mái. Không cần phải nói thẳng toẹt hết ra, nhưng đối phương vẫn có thể hiểu được ý của mình là thế. Cảm giác này không hề tệ chút nào. Tôi tới hiện giờ, chỉ cần vòng qua cánh cửa phía trước là có thể trở về đại sảnh. Do nên tôi triệu tập nước quỷ thê thê ra Chủ nhân có điều gì sai bảo sao? Cô ta cung kính thi lễ với tôi Sau này đều là người một nhà cả rồi Người không cần phải quãi buộc bản thân như vậy Cũng không cần phải lấy nghi phiền phức gì với ta Người cứ thoải mái tuổi ý chút đi Nghe tôi nói xong như vậy Nước quỷ thê thê cũng thoải mái hơn nhiều Tôi mỉm cười sau đó trực tiếp đặt câu hỏi Lúc trước ngươi nguyện trang thành hoa xính Khi đếm số Còn lấy danh nghĩa của hoa xính để làm Tức là nói Bốn tả ma trong sảnh không bao gồm ngươi Nhưng bao gồm cả miêu kiểu âm Trước mắt ta bắt được miêu kiểu âm rồi Vậy trong sảnh còn ba tả ma nữa Đầu tiên ta muốn hỏi ngươi Bọn chúng có liên quan gì tới ngươi không Nếu là người thân Hoặc bạn bè thân thiết Vậy thì chuyện ta thu tập bọn họ Không cần ngươi ra mặt Ngươi hiểu những gì ta nói không Tôi nghiêm túc nhìn về phía Thê Thê và chờ đợi câu trả lời của cô ta. Thê Thê mỉm cười. "Chủ nhân không cần quá lo lắng chuyện này. Mấy tên kia cũng lén lút đến từ dị độ không gian giống ta. Chúng ta chỉ tạm thời liên thủ, không có quan hệ thân cận. Thậm chí vì vài nguyên nhân nào đó mà còn thù ghét lẫn nhau. Nếu phải đối phó với bọn chúng, ta nguyện đánh trận đầu." A mà đúng rồi, trong ba tên kia có hai tên luyện quỷ, còn lại là một tên cương thi. Ta có thể nhận biết được bọn chúng. Thấy Thầy Thiên nói mà không có chút gánh nặng tâm lý nào, tôi cũng an tâm. Cường Thi sao? Cường Thi giỏi về thủ thuật che mắt ư? Lúc trước chúng ta từng thảo luận, còn từng là không có Cường Thi. Nếu đó không phải là người thân hay là bạn bè của ngươi, thì ngươi cũng góp một tay đi. Đầu tiên, ngươi hãy cứ trốn trong lớp bùa đã. Lát nữa thì lặng lẽ chỉ ba tiên kia cho ta. Nhưng nhớ là không có mệnh lệnh của ta thì không được làm gì cả. Khi tôi nghe thấy nhắc đến Cường thi, thì tôi cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân à, các ngươi bị quy tắc của thiên địa hạn chế, hiển nhiên sẽ không đoán được. Cường thi của dị độ không gian có độ ảnh không cao, nhưng kỹ thuật trên mắt rất là giỏi, ngươi phải cẩn thận. Thể Thiên nói như vậy, sau đó hóa thành một làn khói đen bay vào trong lá bùa. Lúc này Tôi lại nhớ đến nữ cương thi Triều Đình của Quảng Nhung. Cô ta ngụy trang giống người y như đúc, xem ra đẳng cấp cương thi của cô ta cao hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nhưng Triều Đình không cố ý khoe khoang bản lĩnh, ít nhất cô ta còn biết khiêm tốn. Tôi bỗng dưng cảm thấy rất hứng thú với Triều Đình, sau này nhất định sẽ phải tìm hiểu thêm về nữ cương thi này mới được. Tôi luôn cảm thấy cô ta đang giấu rất. Bên kia Thôi đừng lang nhìn cái cảnh này thì cong môi lên. Sau khi tôi bắt được tê tê thì mọi khó khăn đều trở nên dễ dàng. Ba người chúng tôi vừa xuất hiện trong rừng, tất cả mọi người đã vây lại hỏi han. Trong ánh nến, ánh mắt của mọi người đều khủng bố như là nấp dưới vực sâu, không thấy rõ được nội tâm của họ. Đối mặt với sống chết, ai cũng sẽ bày ra bộ mặt khác thường. Có trời mới biết nếu không có pháp dược chỗ này, tâm tính của vài người sụp đổ. sẽ làm ra chuyện kinh khủng cỡ nào. Vừa trông thấy ba người bọn tôi trở về thì ánh mắt của họ đã biến đổi cả. Đào Trường, những cô gái vừa đi vệ sinh đâu rồi? Sao không thấy họ quay trở lại với ngươi? Người hỏi câu này chính là Lý Quốc Minh. Tất cả mọi người đều dựng tai lên để nghe. Tôi đừng lăng tở dài, sau đó nặng nề nói, "Xin lỗi, là do bần đạo học nghệ không tinh." bị yêu ma quỷ quái mai phục, bọn họ đã bị giết chết rồi. Thời khắc mấu chốt, nếu không nhờ có Thiểm Vô Đạo Hữu viện trợ đánh trước đối phương, thì bản đạo cũng đã không thể giữ được tính mạng. Thôi Đằng Lăng nói rõ tung tích của những cô gái kia xong, cả giảng im lặng tới nỗi một cây kim rơi cũng có thể nghe được tiếng. Mọi người đều chết hết xong, bao gồm cả Hoa Sính. Lý Quận Minh chợn tròn mắt, Không tin vào những gì mà mình nghe được Hồ thẹn Vô lượng thọ phúc Thôi đứng lang đỏ mặt Không dám đối diện Khi Thôi đứng lang giải thích với mọi người Tôi đã âm tầm trao đổi với Thê Thê Dưới sự chỉ dẫn của cô ta Ba tên ở dịa độ không gian Đã bị chỉ ra trong đám người Cương thi Nguyễn Trang thành một ông già Có giác người gầy yếu Đầu hói một nửa Đứng cách tiểu dạ không xa Ông ta còn ngồi xổm ở góc tường, thổ hồn hển như bị bệnh. Ai mà ngờ được, một lão già gần đất xa trời như vậy lại là một con cương thi khủng bố chứ? Con cương thi này rất mạnh, có thể nói là mình đồng da sắt. Cho dù đối mặt với hai cha con lệ quỷ, cũng có thể lấy một địch hai mà không bị yếu thế. Tôi nhìn con cương thi một cái, ánh mắt lại tuần thấy di truyền sang hướng khác, thấy được hai con lệ quỷ dị độ không gian. Chúng là một cặp cha con Người đàn ông trung niên hơi thấp Còn có một đôi mắt hào hoa phong nhã Con trai của anh ta có vóc sáng tương đối là cao Nhìn như là vận động viên vậy Gương mặt tuôn lãnh như ánh nắng mặt trời Nhìn qua là thấy có hào cảm Nhìn kỹ thì gương mặt cha con của họ rất giống nhau Tôi chậm rãi thu ánh mắt lại và hiểu rõ Đi tới cảnh An Đại Sư Không đợi ông ta hỏi Tôi đã bắt đầu chuyển âm nói Tôi tóm tắt lại mớ chuyện trong nhà vệ sinh, không nói đến chuyện mình thu phục được mưu quỷ âm và thê thê, mà chỉ nói mình phụ giúp thôi đường lang chăm giết y tá và một trong số đó là hoa sính. Tức là nói, trong dàn còn có 3 tà ma khác. Ngày sau đó, tôi chỉ ra thân phận của ba mục tiêu rồi giải thích là, đây chính là tin tức mà tôi hỏi được trước khi giết chết tên tà ma ở dị độ không gian kia. Ngay khi tôi truyền âm như vậy, ánh mắt của An Đài sư hiện lên một tia sắc nhọn, rồi lại biến mất không thấy. Ông ta tùy tiện nhìn xung quanh, sau đó thấy được ba con tà ma. Thiểm Phổ Đào Hữu, lần này ngươi đưa tình báo rất đúng lúc, có thể giúp mọi người một công lớn rồi. Giờ chúng ta cần lên kế hoạch, ra tay một cái là phải chung ngay, không cho đối phương có cơ hội mở rộng sát giới. Nếu bọn chúng giết ngay trước mặt chúng ta thì Nhừ tắt vào mặt chúng ta vậy. Cường thi xuất hiện, lật đổ phán đoán lúc trước của ta, xem ra ta đúng là ế ngồi đáy giếng rồi, cần phải học hỏi thêm. Sau khi nghe được có cương thi, An đại sư cũng giật mình. Ta muốn thu hai con lệ quỷ kia cho riêng mình. Sau khi trầm ngâm một lúc, tôi bèn đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề, nhưng với điều kiện, ngươi phải ra tay vứng vọng chính xác. Nếu bản chúng mà ra tay đại khai sát giới, ta cũng chỉ có thể tiêu diệt. An đại sư đưa ra điều kiện, tôi cũng vui vẻ đồng ý. An đại sư gật đầu, kêu mọi người tụ tập lại, âm thầm truyền âm để mà bố trí hành động. Vài phút trôi qua, các pháp sư cũng đã hiểu rõ. Thôi đừng lăng bị thương quá nặng, tạm thời sẽ không tham gia. Chúng tôi chia làm hai nhóm, một nhóm do An đại sư dẫn đầu, thêm hai môn đồ của ông ta. Hơn nữa còn có đệ tử tục gia vật môn là Ngọ Luân và Song Tuyệt Lục gia, Lục Thông ông bọn họ phụ trách với bắt cương thi dị độ không gian. Tôi dẫn Phong Lâm Giám cùng với Lê Hoa Đao Đường Diểu Sâm, mục tiêu là cha con Lệ Quỷ. Lê Hoa Đao Đường Diểu Sâm vẫn còn nhớ tới việc tôi giải vây cho hắn ta, nghe tôi nói muốn tu phục cha con Lệ Quỷ, cho nên nguyện ý trợ giúp. Vậy nên mọi người mới được phân phối như vậy, không thể tiếp cận mục tiêu một cách trực tiếp. Các kiến trúc cảnh giác dẫn đến việc mất kiểm soát tình hình. Chúng tôi phải tìm được một lý do thích hợp. Đơn giản thôi. Lý do này là phân phối thực phẩm. An đại sư đi đầu nói. Không biết hỗn cảnh sẽ kéo dài bao lâu, cần phải kiểm soát tất cả thực phẩm, thức ăn vài do pháp sư phân phó đến tay mọi người. Ý kiến này vừa được đưa ra, tất nhiên sẽ có người bất mãn, nhưng mà dưới uy áp của pháp sư, chỉ dám nén bất mãn lại. Nếu mọi người đã đồng ý rồi, Vậy thì các pháp sư sẽ quản lý phòng bếp. Chúng tôi lấy thức ăn từ đó, Rồi đóng gói lại và gửi đến chỗ khách du lịch. Mỗi một người chỉ được lấy một phần tương ứng, Trẻ em thì nửa phần, Rồi ngũ pháp sư thì chia thành hai nhóm, Để tuần tiện cho việc phân phối thức ăn. Bọn tôi cố ý phát lung tung, Đến khi anh đại sư tiếp xúc được, Với lão cương thi hói đầu, Thì tôi và Lê Hoa Đao, Cũng đã đứng trước người hai cha con lệ quỷ. Ba bà nọ lấy đồ ăn của mình. Hai cho con chúng liếc nhau rồi quay đầu lại, đưa tay vào giỏ lấy thức ăn. Bên kia, lão Cương Thế cũng làm động tác tương tự. Nhưng vào lúc này, thì cánh tay của người đàn ông trung niên trong hai con lễ quỷ chạm vào bánh mì. Hắn ta không biết là trên khối màng nhựa của bánh mì có dán một tấm bùa trấn quỷ lục đinh lục giáp. Khi mà tay hắn ta chạm vào lá bùa này, Thì La Bua được phát động công kích. Một cú âm hỏa đột nhiên bộc phát ra, thiêu đốt cánh tay rồi chạy tới cả thân quỷ của hắn. Mãi tới lúc này, hắn ta mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết. "Mau ra tay đi." An Đại sư hét lên một tiếng. Ông ta và hai môn đồ của mình cùng nhau khởi động bảo sát thiên, điên cuồng công kích lão cương thi. Ngạo Luân cũng phóng Phật quang ra, Lục thông ông thì ném ra hơn 10 lá bùa để mà đối phó với cưng thi. Lão cưng thi không vản ứng kịp, rơi vào vòng với liên thủ của pháp sư. Bọn họ nghe tôi nói là lão cưng thi rất lợi hại, cho nên nào dám nhẹ tay. Vừa ra tay đã dùng sát chiêu rồi. Mà bên tôi lại là một hoàn cảnh khác. Nam quỷ trung niên bị âm hỏa đốt, nhưng đạo hạnh của hắn ta tương đối cao. Thân quỷ không bị thiêu, chỉ bị thương mà thôi. Phong Lâm Ram và Lê Hoa Dao đồng loạt ra tay, cánh cây thịt quật, đao quang thì chớp động. Hai cơn quỷ không kịp phản kích đã bị quật ngã xuống đất. Nhưng do tôi dặn dò trước, nên hai người họ ra tay rất có chừng mực, tránh lực chỗ yếu hại, chỉ đả thương đối phương chứ không hề giết chết. Về phần năm quỷ vận động phiên kia sau, bên cạnh hắn ta xuất hiện ba con lệ quỷ như Lạc Đại Mãn. Bọn nó đã khởi động quỷ đạo Tam Tài trận. Khi mục tiêu trở tay, Sẽ có một loại pháp khí kiêm lại phong ra. Năng lực của tam tài trận cũng rơi xuống. Nam quỷ vận động viên không chống cửa được, Mà ngã xuống đất gào thét thảm thiết. Cả người quần quần bốc lên một làn khoai đen. Lúc này, an đại sư cũng đã xong việc. Lão cưng thi biến mất, Chỉ còn lại một đốm xăm đen. Tốc độ vây giết này, Có thể nói là nhanh như chớp. Tôi nhanh chóng thi pháp, Sởi tâm niệm cũng xuyên qua như một tiêu xét, Không hồn của hai cha con lệ quỷ. Thần thần đau đớn cũng nhắc nhở tôi là mình đã không đủ số quỷ cực hạn rồi. Trước khi đau hành tăng lên dữ dợt thì tôi không thể không thêm con quỷ nào nữa. Nếu như cô không con quỷ thứ 11, thần thần sẽ sụp đổ, người tôi sẽ tan rã, thậm chí là biến thành ngu ngốc. Tôi vội vàng dùng tâm pháp giảm bớt đau đớn, trong lòng lại rất vui mừng. Hôm qua còn nghĩ làm sao để mà không được con quỷ hồn thứ 10, không nghĩ tới vậy mà Nơi đã hoàn thành. Tuy rằng hơi mạo hiểm, nhưng kết quả rất tốt. Từ giờ phút này trở đi, mình xem như là đã có được tay chân đáng tin cậy, không cần dựa vào nhà thành tựu nữa. Đúng rồi, Mưu Kiểu Âm còn chưa khuất phục, phải tìm cách để mà khuất phục được nó. Có những trợ thủ này, xem như mình cũng đã có chút thế lực. Đương nhiên không thể nào so được với đại phá như là Thái Hư đạo cung, nhưng đối phó với những gia tộc thế tục như Lạc gia hay Tề gia thì vẫn dư giả. Má cho tới lúc này, áp lực đến từ tề gia và Lạc gia mới được hóa giải. Nói thật, lòng tôi vẫn nặng trĩu, cảm giác này không dễ chịu chút nào. Vận mệnh của mình thực phải nắm chắc trong tay mới được, không thể ỷ lại vào người khác hay thế lực khác. Về thì luôn có cảm giác không an toàn, trước mắt thì an toàn hơn rồi. Không đợi cho hai con lệ quỷ đứng lên gọi chủ nhân, tôi đã dùng chỉ quyết thu chúng vào hoàng phù. tôn tiễn vẽ bùa tụ âm lại, giúp hai cha con họ chữa trị thân quỷ. An đại sư quay đầu lại xem tôi, thì trong thiết cảnh này, sắc mặt họ vô cùng đặc sắc. An đại sư dùng ánh mắt hài lòng và thưởng thức nhìn tôi, nhưng ngọ luôn lại ghen tị và khó hiểu, lạnh nhạt nhất là Lục Thông ông. Hắn ta không có phản ứng quá khích gì, như là xem nhẹ mọi thứ vậy. Cũng đúng thôi, Lục gia chuyên buôn bán bùa chú và pháp khí thông dụng. không chỉ giao tiếp với mối chính đạo, tà đạo và các môn phái trung lập cũng là khách của họ. Nếu nói ai không bày sức tu đoạn nuôi quỷ nhất, đương nhiên là nhà họ Lục rồi. Còn cháu nhà họ tiếp xúc với đồ loại pháp sư tạp nham, làm gì có gì chưa thấy qua chứ. Cho nên tận mắt nhìn thấy tôi tu phục quỷ quái, cảm xúc của hắn ta cũng bình thường. Mãi cho đến lúc này, các du khách mới hết toang lên. Khi pháp sư đồng thời ra tay, cũng thúc dục lực lượng thủ hộ xung quanh, cho nên năng lực cường bạo cũng không gây nguy hiểm gì cho mọi người. Nhưng cảnh lão cương thi bị hóa thành tro bụi và hai cho con lệ quỷ hiện ra cũng đủ khiến cho mọi người hoảng sợ. Trần Ngư nhíu mày quát lớn một tiếng với đám người xung quanh. Im miệng đi. Một đám người du khách cuống quýt bịt miệng, trợn tròn mắt không dám phát ra âm thanh gì. Vừa rồi du khách cũng đã thấy được rồi. Trần Ngư đã ra tay tàn nhẫn với lão cương thi cỡ nào, có thể nói pháp sư nắm giữ đạo thuật ở trong mắt người thường đã thành đáng sợ rồi. Trần Ngư hét một tiếng, đã trấn trụ được mọi người cũng là điều bình thường. Mọi người không nên hoảng sợ. Vừa rồi chúng ta đã đánh chết đám tà ma lần trong bọn người, giờ phút này biệt thự đã an toàn, nhưng ngoài biệt thự thì chưa chắc, mọi người không được tự ý đi ra ngoài. Nếu không thì chúng ta không bảo vệ được. An đại sư chững mắt nhìn trấn ngư một cái, rồi tiến lên phía trước, lên tiếng trấn an tâm lý của tất cả mọi người. Ý của đại sư là, chúng ta có thể tự do ra vào biệt thự sau. Hữu Cơ Linh lên tiếng hỏi, bởi vì An đại sư ôn hòa, cho nên lá gan của mọi người cũng lớn hơn. Chúng ta bố trí trận pháp ngăn cản tà ma bên ngoài, nhưng không ngăn người, cho nên không ai bị hạn chế ra vào. Vẫn là câu nói đó, Ai đi ra thì chúng ta không bảo vệ được. Nếu các người đã quyết định như vậy thì phải chuẩn bị tâm lý gánh vác khẩu quả. An Đại Sư không dấu giếm mà chầm giọng đáp. Người nói là chém giết tả ma nhưng chúng ta lại thấy ngươi giết người. Lão già kia bị hai tên đồ đầy của ngươi chém thành cho bội. Người nói hắn ta là tả ma vậy có chứng cứ gì không? Một người phụ nữ cãi cùn chất vấn. Nói vậy là có nghĩa mọi người không tin chúng tôi. Người bình thường sao có thể thiết được thủ đoạn của cương thi chứ? Bồn họ cũng không nhận ra được thi khí và quỷ khí. Hai trao con lễ quỷ biến thành quỷ quái thì có thể xác định được thân phận. Nhưng lão cương thi thì chưa kịp lộ nguyên hình đang bị đánh tan. Trong mắt người ngoài, khác nào họ liên thủ lại giết chết lão già kia. Chẳng những những người kết tội đánh giết người già, còn đánh người thành bụi đen một cách vô cùng tàn nhẫn. Dừng ở việc trong mắt không có tình người, Mạt này khiến tụi kẻ khác phải giận sôi. Trong lòng bọn họ sinh ra một nỗi sợ hãi và nghi ngờ, cũng là điều dễ hiểu. Trong lúc nhất thời, An đại sư cất tiếng nói. "Cái này, tôi vừa thấy không được." Lập tức tiến lên phía trước vài bước, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm về người đàn bà nghi ngờ, lạnh giọng nói. "Nói nhảm ít thôi, pháp sư chúng ta làm việc." Không không cần phải giải thích với ngươi. Nếu ngươi không tin tưởng chúng ta, vậy thì cứ tự rời đi đi, chúng ta chắc chắn không ngăn cản. Tay của tôi chỉ về hướng cửa. Sắc mặt của người đàn bà đó tối sầm lại, sợ hãi mà nhìn về phía cửa, lại nhìn về phía cửa sổ tối đen, mở miệng mấy lần. Cuối cùng thì bà ta cũng không dám nhiều lời, co rụt đầu lại, lùi vào trong đám người. Tôi cũng không để ý tới bà ta nữa, bế ngễ nhìn xung quanh. Nghe đi mọi người. Nếu như các ngươi còn muốn ở lại chỗ này thì hãy nghe theo lệnh chế Huy. Về thì nhất định cũng đừng có mà nói linh tinh. Nếu chọc giận lão tổ, ta sẽ lập tức đá văng bọn ngươi ra ngoài. Để cho các ngươi tự mình đối mặt với đám tạp vật dị độ không gian. Bảo vệ các ngươi chỉ là chuyện chúng ta thuận tay nên làm thôi, cũng không phải là nghĩa vụ gì cả, hiểu chưa nào? Một chữ cuối cùng được quan chú pháp lực làm cho màng nhĩ của tất cả mọi người chấn động mà vang lên một trận ong ong. Mấy người du khách lớn tuổi rất vội vàng tiến lên mà nói hiểu rồi. Những người khác cũng đều tỏ rõ thái độ nhìn giống như chờ ngợp ở thị trấn. Tôi hài lòng gật đầu, cũng không có định tháo mặt nạ xuống, chậm rãi mà lui về phía bên cạnh an đại sư, thấp giọng nói: "Ngài làm người tốt, ta làm người xấu là được." Nếu không thì không thể không chết được An Đại Sư cười khổ Thấp giọng nói Uỷ khuất cho Tiểu Hiếu rồi Không có gì Trước mắt không phải là lúc để nói chuyện này Để nói sau đi Ai biết Thiểm Vổ Tu La là ai đâu chứ Người bọn họ hận là Thiểm Vổ Tu La Đâu có liên quan gì đến ta Tôi lỡ đánh trả lời Già mặt của Tiểu Hiếu thật dày Là phù xem thế đã đủ rồi An đại sư trêu chọc tôi một câu. Người da mặt mỏng đều đi về quan tài rồi. Tôi cũng cười ngắc ngác sổ nói, lời này cũng có mấy phần có lý, cái thói đời này đúng là như vậy. An đại sư sững sốt, cảm xúc sâu đó cũng có hơi trùng xuống. Tôi tức thời không nói chuyện nữa, thời gian chậm rãi trôi qua, chuyện may mắn chính là mấy giờ này không xuất hiện thêm yêu quái dị độ không gian nào. Rất nhanh khoảng cách 6 giờ mà Hắc Lâu nói, chỉ còn lại không tới 5 phút đồng hồ. Giờ theo tính toán thời gian đã gần tới buổi sáng ngày hôm sau. Nhưng điều kỳ lạ là nhìn xuyên qua cửa sổ vẫn thấy hắc vụ quay cuồng bên ngoài, không thấy một chút mặt trời nào cả. Nơi này đã bị bao phủ bởi hắc vụ, không thể phân biệt được ngày và đêm. Đám pháp sư và du khách đều tay phiên nhau ngủ, cho nên giấc mắt trạng thái tinh thần vẫn còn tốt. Nhưng nhìn hoàn cảnh tối đen quỷ dị bên ngoài, trong lòng tất cả mọi người đều trở nên nặng nề. Tôi âm thầm tính toán thời gian, vô cùng không yên. Không biết là sinh vật to ác lâu có thể ngăn chặn được điểm tướng dị độ không gian trong thời gian dự định như lời nói không. Nếu do nó mạnh miệng nói ra hoặc là muốn chơi đùa chúng tôi, vậy thì cũng quá thê thảm rồi. Tại địa phương quỷ quái này, không biết đã có bao nhiêu tạp vật dị độ không gian lẩn vào. Những người như chúng tôi đối diện với cấp độ lực lượng phía trước căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Còn khoảng 4 phút nữa, ánh mắt của tôi chú ý tới bên ngoài cửa sổ, có bóng đen di động. Lập tức bảo với đám pháp sư, để cho đám du khách chờ đợi tại chỗ không được lộn xộn. Chúng tôi đều tiêu triển thân pháp, đi tới phía trước cửa sổ yên lặng không một tiếng động. Người đi theo bên cạnh tôi là Phong Lâm Ram và Lê Hoa Đao. Chúng tôi cùng đứng trước một cái cửa sổ, xuyên qua lớp thủy tinh dày nhìn ra bên ngoài. Nhóm pháp sư còn lại chia thành mấy tiểu đội, đối ứng với từng cửa sổ. Chúng tôi cùng nhìn đồng thời về một phía, đều hướng về phía nam nơi cửa lớn của biệt thự. Hắc Vũ bắt đầu rung chuyển, trong lòng tôi cũng rung động mãnh liệt theo. Dường như mơ hồ cảm thấy rằng có một loài sinh vật không thuộc nhân loại, đặc biệt đáng sợ đang lại gần. Kẻ này tiếp cận Khiến chú cả người tôi phát lạnh Lập tức ý thức được Bản thân cho dù có dùng hết toàn lực Cũng không phải là đối thủ của kẻ này Khách ngoại lai đến từ dịu độ không gian Thực là đáng sợ Những tiếng vang liên hoàn Tuôn ra từ trong không khí bên ngoài Theo sau đó Sưng mũ như nhận được mệnh lệnh Bắt đầu tách ra về hai bên sườn Để lộ ra một con đường nhỏ khoảng 2 mét Tiếng bước chân vang lên Ở phía xa Có một người đang tới. Áp lực vô hình theo sau, không khí ngưng tụ thành một tấm thép, trong sương mù sùng quanh lần lượt vang lên những tiếng gầm rú. Nhưng từ động tính thì có thể biết được, đây là một đám tạp vật đang tỏ vẻ kính sợ đối với người có quyền thế đứng đầu. Tới rồi. Đồng tử của tôi co rút lại thành kim châm, âm dương nhãn vận chuyển đến cực điểm, nhìn chằm chằm con đường nhỏ hình thành từ sương mù. Đó là một người phụ nữ có khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không đúng. Người phụ nữ này đi từng bước một cách khó khăn, đôi mắt trống rỗng vô hồn, không hề có sinh khí, cảm giác đây là một người phụ nữ vừa mới chết không lâu, mà quỷ khí dày đặc truyền ra từ trong nữ thi. Tôi lập tức hiểu, có một con quỷ đáng sợ đang lợi dụng xác chết của nữ thi thể này để mà che giấu. Nhập cơ trai phép theo không gian trong thiên địa này, Tại tòa hắc lâu nơi dị độ không gian, khi quỷ vật đi qua, không cần dùng chi thức này đùa giỡn, chỉ có những tà vật từ không gian nguyên thủy mới cần cơ thể của con người làm vật che giấu. Rất rõ ràng, quỷ vật trước mặt này và tiểu giả đến cùng một nơi. Dị độ không gian được gọi là thế giới nguyên thủy. Nữ thị đi tới gần, chỉ cách cửa sổ biệt thự khoảng chừng 10 mét thì đột nhiên dừng lại. Ngày sau đó, Cất một luồng khí đen xông ra từ trong tai, mắt, mũi miệng của cô ta, từ từ ngưng kết lại trước mặt chúng tôi rồi bày ra hình dáng. Đồng thời nước thi ngã xuống đất, quỷ quái dị độ đã hoàn thành quá trình ngưng hình. Chúng tôi đều nhìn thấy rõ diện mạo của hắn ta. Tôi vô thức va chạm với ánh mắt của hắn, cảm giác như có một chiếc búa lớn đập vào trong lòng mình vậy. Tôi phun ra một búng máu lên vách mặt nạ. Trong lúc đó toàn bộ môi miệng đều là máu tươi, tôi không khỏi hoảng sợ. Cách một tầng pháp trận bảo vệ, hơi tiếp xúc với ánh mắt của đối phương, vậy mà tôi lại bị nội thương. Thực lực của quỷ vật này mạnh tới cỡ nào chứ? Người này trông rất đặc biệt, thoạt nhìn không giống như quỷ mà là người. Nhưng mọi người đều tận mắt nhìn thấy, hắn ta chui ra từ trong thân thể của nữ thi. Không ai ngu ngốc tới mức nhận định hắn ta là nhân loại. Hắn ta cao khoảng chừng 1,85, da mặt trắng nõn, đôi mắt dài nhỏ có thần. Sau khi âm dương nhãn của tôi đánh giá một hồi, có thể trông thấy bên sâu trong đồng tử, có một ngôi sao màu đen đang xoay chuyển. Trên tròng mắt màu trắng mang ký hiệu quỷ dị dày đặc, quay tròn xung quanh đồng tử. Chỉ nói tới đôi mắt này thôi, đã cảm thấy kinh khủng đến mức không có cách nào để hình dung ra được. Dường như bên trong đang cất sâu một vực sâu và biển chết. Chỉ cần không chú ý thì hồn phách sẽ bị hút vào trong, có thể rơi vào kiều tử nhất sinh. Tóc hắn ta rất dài, buộc thành một búi trên đỉnh đầu, dùng kẹp tóc màu đen ghim chặt lấy búi tóc. Hắn ta mặc một bộ hắc bào, bên trên có thêu hoa màu vàng sẫm. Thoạt nhìn hắc bào thì bình thường, không đáng chú ý. Nhưng âm dương nhãn lại đưa tới tin tức Đây là một loại pháp khí phòng ngự vô cùng lợi hại. Nói như vậy, kiếm gỗ đào trong tay tôi có đâm vào trên hắc bảo đó thì cũng khó mà phá hủy được. Phía sau lưng hắn ta là một thanh vũ khí thật lớn, nhìn một phần nó lộ ra thể hẳn là một chiếc búa lớn rồi. Người này nhìn chúng tôi ở phía sau cửa sổ, trong mắt bắt đầu hiện lên vẻ tò mò. Ngay sau đó, hắn ta hành động, chỉ trong nháy mắt Hắn ta đã đi tới một cờ sổ khác Cùng lúc nhìn nhau với đám người An Đại Sư Ba người An Đại Sư ngậm chặt miệng lại Không dám phát ra một chút âm thanh nào